Các bạn đang nghe chuyện tại trang web Thế Giới ORG Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả cầm sắt tùy bà Người đọc Su Đường một nam rất gần với biển, mỗi lần mở cửa sổ, cổ hoa đều tưởng tượng đến vị của nước biển trong gió, mặn mặn nhưng lại không nóng như nước mắt, vừa đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Đi từ Bắc Kinh tới Thiên Tân không mất tới hai tiếng đồng hồ Nhưng môi trường hoàn toàn khác nhau Con người ở đây có hậu âm rất đáng yêu Cư xử phóng khoáng thẳng thắn, cơm ngon vừa miệng Còn có con đường cũ, tròi canh cũ, đáng để tự nhớ Tiết tấu của cả thành phố không vội vã hỗn độn ở Bắc Kinh Khiến phổ hoa có thể thanh thản, trở về làm chính mình của rất nhiều năm trước Đối với cô giống như bắt đầu xuất phát ở một nơi không ai quen biết Những ngày đầu tiên thu xếp ổn thỏa ở Thiên Tân, Lâm quả quả không ngừng gọi điện hỏi xem cô có thiếu gì không. Thật ra cô chẳng thiếu thứ gì, chỉ luôn nhớ bố thôi. Ngoài việc đi làm, phần lớn thời gian phổ hoa đều ngồi xe buýt đi dạo mấy khu thành cổ. Không có mục đích, chẳng có gì bắt buộc phải làm, chỉ dựa vào cửa sổ xe buýt ôm quyển giới thiệu Thiên Tân cho khách du lịch, tìm kiếm con người cảnh vật trên đường, cho tới khi trời tối mới về nhà. cứ như vậy, dần dần xoay dịu tâm trạng trống rỗng của cô. Mỗi lần bố hay Quyên Quyên hỏi cô làm gì qua điện thoại, cô liền kể cho họ nghe về những phong cảnh gần đây cô đã đi. Mỗi thích nghe, cho dù là mấy chuyện thuyết, Quyên Quyên lại không nhẫn nại chút nào, không chỉ một lần truy hỏi khi nào Phổ Hoa về nhà. Theo ước hẹn ban đầu rời đi, tối thứ sáu hàng tuần Phổ Hoa sẽ ngồi tàu về Bắc Kinh, mặc kệ gió mưa, cuối tuần sẽ tìm cơ hội tụ tập với Quyên Quyên. thường ngày đều cùng ở bắc kinh nên chẳng cảm thấy gì. bây giờ chia xa hai thành phố mới thấy vô cùng nhớ nhung, tin nhắn cũng nhiều hơn. hỏi quyên quyên vì sao cô ấy bực tức trả lời, chẳng phải vì lo cho cậu. tới thiên tân chưa đầy một tháng, ngô thế nam chủ động mời phổ hoa đi ăn cơm hai ba lần, nhưng cô đều từ chối. lâm quả quả biết hỏi cô sao không đi, phổ hoa không thể nói và giải thích một cách sáng tỏ mà chỉ thở dài. sống gần công ty đi làm chỉ mất hơn chục phút. Đứng ở cửa hành lan tòa nhà còn có thể thấy pho tượng đồng trong công viên góc đường Ngửi thấy hương thơm thanh khiết của nụ hoa đầu mùa xuân Cô có chút say đắm mùi vị cổ xưa về sự thanh thản nơi này Không hy vọng bị làm phiền Các đồng nghiệp đều coi cô là người mới, vẫn chưa quen vì vậy không có ai đặc biệt quấy rầy Thời gian sau, phổ hoa nói chuyện còn ít hơn cả ban đầu chỉ nói với bố và quyên quyên qua điện thoại hoặc gặp lâm quả quả mới nói Lần thứ ba, ngô thế Nam mời, Cao Triệu Phong cũng có mặt Phổ Hoa nể mặt, cuối cùng cũng đồng ý Tiếng chị dâu Cao Triệu Phong không ngần bật ra, vẫn khiến cô không tự nhiên Nhưng bạn bè cũ, Trương Quy vẫn là bạn bè Vứt bỏ quan hệ giữa cậu ta và Vĩnh Đạo Họ dù gì cũng cần là bạn học cùng lớp Không giống như trong tưởng tượng của Phổ Hoa, ngô Thái Nam không hề mời cơm hoành tráng Cậu ta đưa cô tới một văn phòng công ty hương mại nho nhỏ, gần giống công ty Phổ Hoa ngồi giữa đống linh kiện máy tính và sổ sách kế toán cùng đám thanh niên trong công ty gọi mấy suất Kentucky về gặm sự xa lạ mới quen rất nhanh bị mấy câu chuyện phím nhẹ nhàng của những người thanh niên trẻ tuổi xua tan phổ hoa ăn cái bánh bao nhỏ trong suất Kentucky lắng nghe mọi người tán gẫu về cuộc sống của mình nhanh chóng quên đi chuyện mời mộc đến khoảng cách như có như không đối với ngôi thế nam cũng giảm đi rất nhiều so với trước đó không có người quan tâm đến quá khứ gia đình hay tương lai của cô Cô chính là Diệp Phổ Hoa, một người phụ nữ 28 tuổi bình thường Thậm chí đến tuổi tác của cô cũng không có ai hỏi Linh kiện máy tính là chủ đề chính của mọi người Sau đó đến chuyện thuê nhà, mua xe, bạn bè của mỗi người Rồi sau đó tạo thành một đám tám ít nhớ lại quá khứ Người sắp 30 tuổi đều thích hoài cổ Nhớ lại tuổi thanh xuân sắp qua đi Mọi người cười rất nhiều Cười xong đều ngừng lại, im lặng suy nghĩ Chủ nhiệm văn phòng lớn tuổi nhất trên vào một câu Ôi! Dạ rồi Khiến rất nhiều người không ngừng thổn thức Phổ hoa cũng nằm trong số đó Ngẩng đầu cô vô tình chạm phải ánh mắt của cô thế nam Cậu ta không hề né tránh Tham gia vào câu chuyện xin việc với vẻ rất hứng thú Vừa nhắc tới lịch sử phấn đấu Cậu ta nhắc tới nguyện ước ban đầu khi tới thiên tân Có vài phần bất đắc dĩ trong đó Không sống được ở Bắc Kinh nữa rồi Phổ hoa không tin câu này Nếu nói ai không thể sống tiếp được ở Bắc Kinh nữa Thì cũng nên là bản thân cô mới phải Tới nơi này, cô mới có một phần tự do, không sợ bị quấy rời, không cần lãng phí tinh thần cưỡng ép bản thân quên đi một vài người, một vài chuyện. Cũng vì lần cuối cùng vĩnh đạo rời đi quá triệt để, không lưu lại gì khiến cô dây dứt, chỉ chờ bệnh khỏi hoàn toàn là bắt đầu một cuộc sống mới. Của Hoa cho rằng như vậy, và cũng cố gắng lắm rồi. Trên đường trở về nhà, một hên em đi bộ cùng cô. Nhớ tới gia cảnh hoành tráng thời trung học của cậu ấy, Của Hoa không nén được có chút tò mò đối với nguyên nhân cậu ta tới thiên cân. vì sao cậu ấy tới đây? Ngô thế nam nhìn ra đèn đường bên kia sông, tay đút vào trong túi áo vest, sững sờ trong dây lát. vì sao cậu tới đây? còn cậu? đứng bên trụ cầu, cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại cô. sau đó nhanh chóng giải thích. đừng hiểu lầm, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cổ Hoa mỉm cười e dè, không hề cảm thấy buồn hay bối rối. bước lên cầu, cô mang theo thành cầu đi lên phía trước. gió khẽ lụt tóc cô, chậm rãi nói: mình muốn bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống của mình, một cuộc sống không liên quan gì tới quá khứ Có thể không, ngô thế Nam rõ ràng hiểu cô ám chỉ điều gì Cô nhìn xa xăm, quay đầu trả lời, mình cũng không biết ngô thế Nam cũng đứng trên trụ cầu, lặng lẽ chỉ bờ đối diện xa xa hùng biết, công ty đầu tiên của mình đến Thiên Tân là ở kia Phổ Hoa nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đó là một vùng sáng rực, con đường thương nghiệp phồn hoa nhất Thiên Tân so với đầu cầu họ đúng giống như một thế giới khác sau đó cậu ta nhặt hòn đá dưới chân ném xuống sông làm ăn ở bắc kinh thất bại nên chạy tới đây lập nghiệp ông tiền vốn gia đình cho và tài sản ba bốn năm tự mình tích góp kết quả vẫn là lỗ vốn hai năm đó làm gì cũng không thuận lợi không thuê nổi nhà mình và cao triệu phong hai thằng định về bắc kinh gần tới lúc quyết định lại không đi nữa vì sao không cam tâm mà Luôn cảm thấy ngã ở đâu thì nên đứng dậy ở đó Nếu không không xứng là nam tự hán Hơn nữa vợ của trưởng phòng ở đây Cũng coi như nửa cái nhà ở đây rồi Làm không ra thể thống gì Cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà lấy con nhà người ta Vì vậy ở lại làm việc đến bây giờ hằng đã ngu thế nam ném đến chỗ nào Phổ hoa cũng không nhìn thấy Để nam thanh rơi xuống nước cũng không nghe được cô nhoài người lên thành cầu Cố gắng tìm kiếm Luôn hy vọng tìm thấy cái gì đó Cho dù chỉ là sống gợn trên mặt nước nhưng cuối cùng chẳng tìm được cái gì ngô thế nam dựa lên lan can cầu lại chìm vào im lặng họ hóng gió rất lâu trên cầu trở về đi qua nhà cụ của ngô thế nam cậu ta đưa cô tới cửa rồi dừng lại đó quả là một tòa nhà thương mại rất danh giá chí ít còn có thể diện hơn đường cổ bây giờ thời đại học hiếm khi gặp thêm 3 năm trung học cổ hoa không biết gì nhiều về ngô thế nam cậu ta thần bí cô đơn cũng rất cao ngạo ngày hôm sau thấy cậu ta và cao triệu phong ra ngoài bàn chuyện làm ăn ở tòa nhà công ty bộ hoa nhìn chiếc xe nhỏ của bọn họ rời xa ngẩng đầu nhìn căn nhà bốn tầng cũ của công ty mái nhà siêu vẹo bọn trẻ viết mệt ngoài trên bức tường gần trường nhà bên cạnh mở hiệu thuốc còn có sạp bán đồ ăn vặt đóng quân dài hạn ở đây nhìn thế nào con đường này cũng không phù hợp với khí chất của ngôi thế nam cũng không phù hợp với sự nghiệp của cậu ta nhưng cậu ta đặt cả văn phòng và kho hàng ở đây Rồi đó khi giải tán, chủ nhiệm văn phòng còn nói đùa Ngu tổng là nạn tới đây Phổ hoa không đáp lời Cô không phải cũng đang trốn khỏi Bắc Kinh đó ư Tới văn phòng, giám đốc đưa cho phổ hoa dịch chứng từ mới Đó là một lô hàng cần chuyển đến Bắc Mỹ Phổ hoa vừa bắt đầu, làm bất cứ việc gì cũng đều cẩn thận Vài đồng nghiệp ra vào trong văn phòng Mọi người đều ít nói, vô cùng yên tĩnh Làm xong chứng từ ngẩng đầu Mọi người đều chạy ra ngoài ăn cơm hộp Trên chiếc bàn làm việc nho nhỏ vẫn đặt tờ báo lúc sáng chưa kịp mỏ Cô pha cho mình một cốc trà, tới bên cửa sổ, đón hương hoa bay theo gió từ hướng hàng cây bên đường Nhân mắt phơi nắng Ngô thế Nam và Cao Triệu Phong không phải thái tử gia bướng bỉnh, không chịu phục tùng Cũng không phải những tên khốn thô lỗ vô lễ Cô cũng trở thành một thành viên gương mẫu trong quy củ Cuối tuần qua lại giữa hai thành phố, những ngày tháng bị người khác lãng quên như vậy thật tốt Sẽ không bị phiền diệu bởi quá khứ Phổ hoa uống một ngụm trà hoa nhài Nghe thấy tiếng xe, tiếng người bình thường Dung dị trên đường Nhớ tới miếng dáng chữ trên nắp đuôi xe của ngô thế Nam bất giác, cong khóe miệng Mười năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi Cũng có những thứ không thay đổi Bữa tối dừng lại mua đồ trong cửa hàng ở góc đường Phổ hoa vô tình nhìn thấy mảnh chữ dán cùng kiểu trên giá hàng Màu hồng phớt có hơi thở mùa xuân Cô rất thích Tiện tay mua về nhà dán sau cửa Trên tấm kính là hai từ Không có yesterday, cuộc sống của cô chỉ có today và tomorrow. Cuối tuần trở về Bắc Kinh, phổ hoa vào cửa không nén được nhà người lên lưng bố dựa dẫm một lát. vẻ mắt tự nhiên ướt đầm. Bố hơi khom người, bố vỗ tay cô cổ trách. Đói rồi à. Bố vừa nói, phổ hoa liền thấy đói. Cô ăn rất ngon miệng. Hai bố con cùng gói bánh thịt dê. Buổi tối lại nhúng vào canh làm vằn thắng. Sau bữa cơm, bố mở cuốn cờ phổ trong phòng khách. quân cờ bóng láng trong tay, nghe đài chờ phổ hoa. Phổ hoa thu dọn đồ đạc rồi bước ra Chuyện chiếc ghế gập nhỏ Ngồi đối diện với bố chớp chớp mắt Tự như cô gái mười mấy tuổi Hỏi bố Chơi một ván cờ chứ bố Được thôi Bố bày thế trận Sắp xếp bàn cờ Bố phải nhường có một quân xe Cô giơ một ngón tay ra Nghiêm túc yêu cầu Nhường thêm một quân mã Một quân pháo đều được Bố cười gật đầu Hai bố con hiếm khi nghiêm túc chơi cờ Một là phổ hoa không hiểu lắm hai là cô rất bận không có thời gian nhưng sau khi đi thiên tân mỗi lần về nhà cô đều tìm cơ hội chơi cờ cùng bố còn đặc biệt mua quyển sách hướng dẫn chơi cờ ở hiệu sách của thiên tân nhân đọc mà chỉ hiểu lơ mơ khoảng trống trong cuộc sống luôn phải nhanh chóng bù đắp cô nghĩ bố chỉ không nói đến lỗ hổng đó nhưng trong lòng vẫn để ý hai bố con vừa đánh cờ vừa nói về chuyện ở thiên tân mỗi thấy cô lúng túng trên bàn cờ đặt con cờ trong tay xuống không ăn nữa không nhận được bèn gỗ đầu cô thiền còn có được không dạ nơi ở rất yên tĩnh có thời gian bố đến thăm nhé Rảnh anh đi bố lui quân cờ vây đánh chuyển sang vị trí vô hại còn công việc không mệt chứ bình thường trên người đã khỏi rồi chứ rồi ạ bố đừng lo cổ hoa nói có chút ấy nấy cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc nghiên cứu nước cờ cãi nhau một trận với vĩnh đạo cuối cùng cả hai đều bị tổn thương Cô không dám cho bố biết sự thật đợi cô khỏe rồi Hai cụ nhà họ Thi cũng đã ốm nặng một trận Đến tên âm lịch cũng vấn chưa khỏe Nghe Hạ anh nhắc tới mấy điều này Cô Hoa liền cảm thấy Vì tay thì phải cắt đứt triệt để Nếu không sẽ hại người hại mình Sau chuyện lần đó Vĩnh Bác không hề có tin tức gì Sợ rằng cũng đang giận cô không hiểu chuyện Cho Quyên Quyên xem bức thư viết cho bố mẹ Vĩnh Đạo Cô ấy cũng nói quá thẳng thắn Kéo léo một chút Có thể họ sẽ dễ tiếp nhận hơn Nhưng phổ hoa lại tự hỏi Ai quan tâm tới cảm nhận của cô chứ Buổi tối trước khi đi ngủ Giặt quần áo trong nhà tắm Khi cúi xuống ngực vẫn hơi đau Vết hương rạn liền rất chậm Để lại một vết sẹo mảnh dài Cơ thể vẫn còn ký ức đau đớn Tối chủ nhật mua vé tàu đêm trở về thiên tân Bố đặc biệt tiễn cô tới cửa ga tàu Phổ hoa xách chiếc vali hành lý nhỏ Giống như lần đầu xa nhà để học đại học Trên đường nhiều lần quay đầu phải vẫy tay Cách không xa nhưng lại cảm thấy rất xa Bên Thiên Tân Rốt cuộc cũng không phải là nhà Bố Bố về đi Cô đứng ở chỗ rẽ cuối cùng Nhìn cái bóng dài dưới ánh đèn của bố dáng bố từ lâu đã không còn thẳng như xưa nữa Lưng đã còng Ánh sáng chiếu lên mái tóc bạc Bộ hoa không thể không thừa nhận Bố đã già rồi Đến nếp nhăn ở khóe mắt Cũng không còn vẻ cứng rắn như hồi 40 50 tuổi nữa Mà nhân từ hơn Về đến căn phòng thuê ở Thiên Tân Trước hết cô bày tắm ảnh chụp chung với bố lên bàn làm việc Lần này trở về, phổ hoa lấy rất nhiều đồ Những thứ khác đều để lại ở căn nhà đó chìa khóa vĩnh đạo từng dùng cũng chuyển cho quyên quyên bảo quản Khi có việc thì giải quyết thay cô Lại gặp ngôi thế nam lần sau, đã cách ngày thứ ba vài ngày Cậu ấy và Cao Triệu Phong cùng một nhóm đồng nghiệp đi ăn đêm Phổ hoa hoàn thành xong chứng tờ của công ty Chuẩn bị mua đồ ăn bên đường, thế là bị bọn họ kéo đi cùng Đường về rất gần, ngu thế nam không kiên quyết đợi tiễn Phổ Hoa tự mình đi bộ về Trên đường đi gửi tin nhắn cho Quyên Quyên Mấy năm trước Quyên Quyên từng thích Ngô Thế Nam giống như cô đối với kẻ anh Vĩnh vậy Quyên Quyên bị từ chối thẳng thần Sau đó tuy rằng nếm qua tình yêu Nhưng Phổ Hoa luôn cảm thấy Cô ấy không còn sự kích động hớn hở một tí đã đi thổ lộ tình cảm như hồi đó nữa Vì đây không phải là lần đầu tiên Nhắc tới chuyện của Ngô Thế Nam Phản ứng của Quyên Quyên rất bình thường Trả lời tin nhắn không nhanh Phổ Hoa bước tới dưới lòng nhà mình Thấy cô ấy chủ động nhắc tới chủ đề khác, liền ngầm hiểu, không nói tiếp nữa. ban đêm mịt mờ, đèn trên vàng nhà cũ trong sân đã tắt gần hết, chỉ còn lại một hàng nơi hành lang thẳng tắp sáng từ tầng 1 tới tầng 6. Bộ hoa không ngủ được, ôm cốc sữa nóng, phát tấm chăn ra ban công ngơ ngẩn. Mấy vi tính trong phòng khách vẫn bật, cửa sổ trách với lâm quả quả tối ôm. Đội biên tập luôn cần giai đoạn làm quen thích ứng lẫn nhau, lại vì bận làm bản thảo mới nên hai người không có thời gian nói chuyện. Thật ra, những ngày sống ở nhà Lâm Quả Quả, Phổ Hoa cũng thường có cảm giác muốn nói lại thôi Rất nhiều chuyện đến miệng rồi, nhưng cảm thấy thiếu sót gì đó, không thể không nén lại Tuần đó, ngoài lần Ngưu thế Nam mời ra, Phổ Hoa đều không gặp gỡ người quen hay người lạ gì hết Cuối tuần đem giấy tờ của công ty về Bắc Kinh làm Tại sân ga, khó khăn lắm cô mới hẹn được Lâm Quả Quả cùng về Hai người mua vé ngồi cạnh nhau Trước khi tàu chạy, họ trên thủ đi dạo trên bờ đê sông Hải Hà đối diện với sân ghe lâm quả quả mặc chiếc váy dài cổ hoa vẫn hoàng khăn kín mít chỉ lộ ra nửa gương mặt tuần này gặp viện ngôi tiên sinh đó chưa lâm quả quả hỏi gặp rồi sao vậy phổ hoa có chút lơ đễnh không sao đến xem một tuần cô có thể quen được bao nhiêu người vừa tới thiên tân hai tuần hình như ngoài chỗ tôi ra cô chưa từng đi đâu nhỉ để đi rất nhiều nơi rồi đường cổ toa chuông cổ nam khai đỗ tàng còn có phổ hoa giơ ngón tay ra đếm từng địa điểm tôi nói là đi cùng bạn bè ấy còn nữa ngoài những người ở trong công ty ra có quen được người nào không lâm quả quả như đang nghiên cứu cô vậy thì không gặp chủ nhà một lần ông chủ cửa hàng và người làm thuê tầng dưới nữa phổ hoa miệng cưỡng nhớ tới mấy người đó họ không tính lâm quả quả lắc đầu nhảy xuống khỏi viên gạch trên đê phủi phủi đốt trên chiếc váy cô nên quen thêm nhiều bạn hơn rồi nói chuyện Vì sao? Con người đều phải nói chuyện, người câm cũng có ngôn ngữ tay để biểu đạt bản thân, nếu không nói chuyện sao có thể giao lưu với con người? Nếu không giao lưu với con người, sao có thể hiểu lẫn nhau? Nếu không thể hiểu lẫn nhau, sao có thể trở thành bạn bè? Nếu không phải là bạn bè, sao có thể tính nhiệm để phó thác cả đời? Một loạt câu hỏi của Lâm Quả Quả khiến Phổ Hoa không thể trả lời được một câu nào. Cô trốn tránh, chuyển hướng về phía bức phù điêu đồng hồ trong màn đêm, im lặng không lên tiếng. Lâm quả quả kia nhận nói tiếp Nếu hàng ngày tôi không nói chuyện Nửa tiếng với người khác Tôi chắc chắn sẽ phát điên Không thể cứ giấu chuyện trong lòng Tiểu bác cũng như vậy Hàng ngày đều không ngừng kể cho tôi Chuyện các bạn ở nhà trẻ Ai đánh nhau với ai Ai làm hòa với ai Không cha nó kể Thì nó không ngủ được Thế ư Cổ hoa không hiểu trẻ con 4 năm tuổi lắm Đương nhiên Thực ra không có người nói chuyện Tôi còn đọc bài viết của tôi cho nó nghe Lâm quả quả khẳng định Cậu bé có thể hiểu ứng Phổ hoa có phần ngạc nhiên Không thể Lâm quả quả hiểu ý cười Nhưng đây là cách thức chúng tôi giao lưu Khi tôi nấu cơm Nó sẽ kể cho tôi nghe về bộ phim hoạt hình Nó đang xem hoặc về bạn của nó Khi ru nó ngủ Cô sẽ phải kể chuyện ở trường Hoặc đọc những câu chuyện đó của tôi Câu chuyện Đúng vậy Ngoài các bài viết chuyên mục Mỗi trường hợp được nghe tôi đều viết thành một câu chuyện dáng vẻ Lâm quả quả rất thản nhiên Ánh mắt lế lên sự thẳng thắn và bướm bệnh ghé sát lại nói Cũng bao gồm cả cô Tôi cổ hoa sửng sờ Ừ, cô Lâm quả quả gực đầu đi bộ men theo bờ sông Những nhành liễu đầu xuân đã mọc lên những lá non xanh Chạy tới mức có thể rủ xuống vai cô ấy Kết hợp với chiếc váy dài sặc sở Phát lên hương vị của mùa xuân Tôi thì có gì hay để viết cổ hoa không có phản ứng gì đặc biệt Vì nhắc tới quá khứ, cô không còn tâm trạng thử thức cảnh sắc trước mặt. Họ trở về sảnh lớn đợi tàu kiểm tra vé, Lâm Quả Quả đứng hàng cuối cùng lục tìm vé tàu, tìm thấy liền nghiêng đầu kiểm tra vé, đột nhiên nói: "Người phụ nữ kết hôn đã lâu sẽ không nhìn chăm chăm vào ngón tay đeo nhẫn, cô từng chú ý chưa?" "Hả?" Phổ Hoa bị hỏi sững người, cô hốt liếc nhìn ngón tay mình, trống trơn, ngẩng đầu phát hiện ra, động tác nho nhỏ đó đã bị Lâm Quả Quả tóm được. Cô hơi lúng túng Tiếng sát vào trong hàng, không lên tiếng Lên tàu gửi hành lý xong Lâm quả quả gọt hai quả táo Đưa cho cô một quả Phổ hoa không vội ăn Mà mở cửa thông gió trên cửa sổ tàu Dựa vào thành ghế ngơ ngẩn Tàu chậm chậm chuyển động Lâm quả quả ăn táo Gấp con dao gặp lại Cũng dựa trên thành ghế của mình Chống khuỷu tay quan sát cổ hoa dáng vẻ của Lâm quả quả không hề giống bác sĩ tâm lý Ngược lại khiến phổ hoa nhớ tới hải anh Người phụ nữ kết hôn đã lâu Sẽ không nhìn chầm chầm vào ngón tay đeo nhẫn Cô từng chú ý qua chưa Lâm quả quả lắc lắc chiếc nhẫn độc thân trên ngón tay cái của mình Vì sao Phổ hoa lắc đầu Vì sớm đã thành thói quen rồi Một thứ khi thành thói quen Người ta sẽ không đặc biệt nhớ tới Giống như cô quen ra khỏi cửa Ngồi lên một chuyến xe buýt Đi tới giao lộ Không cần phải suy nghĩ liền biết Nên rẽ trái hay rẽ phải Cũng giống như trong bữa cơm hàng ngày Cô có muối Thì sẽ không đặc biệt hỏi đầu bếp có nêm vào không Vậy ư Bộ hoa không nén nổi như mày đương nhiên rồi Lâm quả quả đặt quả táo xuống Lần đầu tôi thấy cô tới văn phòng Khi họp cô cúi đầu xoay nhẫn Đặc biệt khi nghĩ chuyện gì đó Tôi nghĩ có khả năng Đó là một động tác nhỏ thuộc về thói quen Nhân ngồi trước máy tính sửa bài viết thi thoảng cô cũng dừng lại Nhìn chăm chăm vào bàn tay một cách say sưa Có thể bản thân cô cũng chưa từng chú ý điều này Tôi Phổ hoa không tìm được một lời giải thích hợp lý cúi đầu nhìn vị trí đeo những trên ngón tay áp út trên bàn tay trống trơn Không có nhẫn để xoay Cổ tay cũng để trống Lúc nào cũng nhìn Điều này nói rõ có điều gì đó khiến cô đặc biệt nhớ tới Kỳ sang làm về chỉ số hạnh phúc đó Có một bản điều tra Trên bản câu hỏi viết đã kết hôn 5 năm Có điều cô biểu hiện giống như người phụ nữ đang chuẩn bị kết hôn Sao lại nói vậy Phổ hoa nhíu mày Gần như có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ trên trán, ngại nguồn và ngón tay Tâm trạng lơ lẫn thất thường, cuộc hôn nhân trên 5 năm nếu không xảy ra vấn đề Chắc sẽ không có thứ cảm giác nhớ nhung hàng ngày đó Ngày tháng sẽ rất nhạt nhẽo, nhưng trong cô không giống như thế Tôi còn tưởng cô đang yêu hoặc thất tình cãi nhau Vì vậy, khi đó tôi hỏi cô có hạnh phúc không? Của Hoa nhớ tới lần nói chuyện đó, nhưng ấn tượng không sâu sắc Sau khi tới thiên tân, cô nhiều lần mong bản thân nhìn về phía trước Nên quá khứ đều bị bỏ sang một bên Cô không vui, dường như đều hiện lên mặt Gặp nhau, cô rất kiệm lời Cũng hiếm khi đưa ra ý kiến với bạn Thảo Đều viết viết về vẻ, vẻ trên giấy Thật ra cô không giỏi trong việc che đậy tâm sự của mình Vì thế tôi sớm đã đoán ra, kỳ thật cô đã ly hôn Lâm quả quả kéo dài giọng nói, kết thúc đoạn tự thật dài này Hai tiếng ly hôn vừa thốt ra, phổ hoa vẫn thấy hơi trái tay áo của phổ hoa vẫn được đặt trên bàn. Ảnh mắt cô dựng rất lâu ngoài cửa sổ, không thở phủ nhận hai dễ thích. Lâm quả quả lấy sách trong túi ra bắt đầu đọc, không quấy rầy cô nữa. chị tay ở sân ga bắc kinh, hai người một người nam một người bắc. khi tạm biệt phổ hoa đi rất nhanh. tới ngã rẽ gần nhà, cô đặc biệt xuống xe mua một cuốn tạp chí kỳ mới về cuốn tâm lý quả quả giới thiệu trên cột chuyên một Lâm quả quả vẫn thảo luận về vấn đề tình yêu và hôn nhân. chủ đề kỳ này là nhấm máu và tình yêu cuối tuần hai người nhà hải anh đặc biệt tới nhà chơi còn mua hoa quả thuốc bổ cho bố cô ăn cơm xong hải anh đưa con đi ngủ trưa phổ hoa gọt hoa quả nói chuyện phím với doãn trình cậu ấy bày cờ trên bàn ra trả lời vài câu nói chuyện không ăn ý lắm bất cẩn để một quân cờ rơi xuống đất cậu ấy cúi nhặt khi ngẩng lên hỏi cô phổ hoa bây giờ cậu sống tốt không từ khi bước vào cửa doãn trình có dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi vẫn ổn mà cổ hoa nhặt quân cờ lăn dưới chân sao vậy ừ doãn trình nhìn bàn cờ chầm mặt một lát cuối cùng buông quân cờ đột nhiên đứng dậy đi về phía căn phòng miệng nói mình vào trong xem hỏi anh một chút cổ hoa nhìn bóng dáng sau lưng của cậu ấy lại đặt quân cờ vào vị trí cũ một nơi nào đó trong lòng cũng hơi lay động cô trở về thiên tân ngày càng bận rộn hơn Khi nhàn rỗi đa phần đều ở một mình Cô Hoa nhớ tới cuộc nói chuyện trên cầu với Lâm Quả Quả Cũng mất đi can đảm tìm kiếm quái lần nữa Không có việc để làm Cô lấy đĩa Friends mang từ nhà ra xem Uống sữa nóng rất ngủ ngon Monica và Chandler trong phim lại cãi nhau Monica đặt con gà sống trên đầu Chọc cười để làm hòa Đĩa xước bị mất một câu đối thoại Lúc xem được bình thường Thì đã chuyển tới cảnh Monica tứng lấy Chandler hỏi anh nói cái gì Cổ hoa rất quen thuộc mạng này Ngón tay định bấm nút tắt để lại rụt lại Cô bị mất là câu gì Một giây sau cô liền nhớ ra Vĩnh đạo cũng từng như vậy Nhiều lần yêu cầu cô đã nói ra ba từ Cuối cùng cô có nói không Tình hình lúc đó rất mơ hồ Chỉ nhớ anh điên cuồng si mê cũng bên cạnh cô Giấc nhạt nhòa đó bỗng nhiên lại rõ ràng một cách khác thường Đó là một ngày kỷ niệm Là tối hôm họ lần đầu tiên bên nhau Anh muốn cô nói Em yêu anh